Chỉ ít phút sau là giáo sư Hạ đã có mặt ở nhà ông Quân Hôm nay giáo sư không bận ca bệnh nào Cho nên cô bé gọi cầu cứu là ông có mặt ngay Tới nơi chẳng kịp hỏi hang gì Ông bảo hai đứa trẻ ra ngoài Rồi vào phòng của bà Huệ xem bệnh Chỉ ít lâu sau thì ra Giáo sư Hạ bước ra ngoài phòng ngủ riêng của bà Huệ Lệ đã chờ sẵn ở cửa Cô giữ lấy tay mà hỏi ngay Mẹ cháu như thế nào rồi? Mẹ cháu bị sao gì bác Ờ tôi cũng chưa thể kết luận ngay được Phải đưa mẹ cháu tới bệnh viện theo dõi thôi Bà bị mê sẵn rồi Chắc bà ấy đã chịu một cú sốc nào đó Vì lâu nay bà ấy có như thế à, ba cháu đâu rồi Ban nãy tôi gọi mà không có được Ba cháu đi công tác rồi Thế mẹ cháu có nguy hiểm gì không ạ Nếu mà tình trạng này kéo dài thì chắc là có đó Cháu đi gọi taxi ngay đi Ta chở bà ấy tới chỗ bệnh viện của bác Rồi ông Hà tất tả định bước đi ngay. Thế nhưng Lệ vội giữ tay. mà nói Bác à, Đâu nay bác dẫn khám cho mẹ cháu. Bác biết đó, mẹ cháu đâu có bệnh gì đâu. Bác có nghĩ là Đoạn lại ngập ngừng làm cho ông Hà chú ý. Ông cũng trầm ngầm dây lát rồi nói Ờ, ý cháu là Ý cháu là Có khi nào liên quan tới chuyện tâm linh không? Bác cũng biết việc của nhà cháu mà. Ông Hà biết rõ chuyện của thằng Long nên nghe lệ nói như thế Ông hiểu ngay Ờ, cái này bác không chắc lắm Thế rồi tần ngần suy nghĩ trong giây lát Ông lại nói Nhưng mà có lẽ bác phải gọi cho cậu học trò hỏi thử Cậu ấy là người đã cứu thằng Long Và kết luận như thế đó Anh ta cũng là thầy Pháp sao ạ Cậu ta không hành nghề thầy Pháp bao giờ Cuộc sống khá là kinh tiến Nhưng theo bác biết là như vậy Cậu ta có những năng lực mà Người thường không có Thế bây giờ anh ta đang ở đâu rồi ạ Ờ cậu ấy rời Hà Nội để về Tây An thăm quê Chắc bây giờ Ở Tây An rồi đó à, Tây An sao Địa danh này nghe sao quen vậy Ồ lại sật nhớ ra Ba cô hình như đêm qua Đã rời Hà Nội để đi đến Tây An Lại lại rút điện thoại ra Và ấn số của ba cô Ngay lập tức đầu dây bên kia bốc máy, nghe cái giọng đáng ghét của tay trợ lý, lại chẳng nói gì cả, cướp máy thẳng đi luôn. Lại nói ngay khi tàu vừa tới ga Tây An, lập tức người trợ lý tên Phi gọi ông quân dậy ngay. Ông đi cùng với người trợ lý và thêm hai vệ sĩ nữa, là bốn người, đến Tây An ngay trong đêm, sau khi nhận điện thoại thông báo về việc Hùng mất tích. Người chủ nhà trọ với chân núi phu, sau hai ngày liền không thấy Hùng dậy, Thì nghĩ anh ta đã bỏ đi Quịch tiền phòng rồi Thế nên lên dọn dẹp phòng của anh Thì thấy đồ dùng hành lý vẫn còn ở đó Ông ta dọn phòng Thì thấy có mảnh giấy hùng ghi Để trên bàn uống nước Rồi chồng một chiếc cốc giữ lên Trên mảnh giấy có ghi Nếu tôi không trở về Hãy gọi điện đến số điện thoại Của ông quân đây Và đưa ông ta địa chỉ ở đây Bảo ông ta tới ngay Rồi đưa bức thư tôi để dưới gối cho ông ta trong thư tôi có dặn ông ta thanh toán gấp năm lần tiền phòng cho các vị. nếu như các vị giúp gọi điện, xin hãy thực hiện đúng và đừng mở thư đó ra xem nếu muốn nhận được tiền. anh phi trợ lý nối lại việc lệ gọi điện thoại mấy cuộc. ông quân lật máy ra xem, thấy có cả cuộc gọi nhỡ của giáo sư hà. linh tính ông nói cho ông biết rằng ở nhà đang gặp vấn đề gì đó liên quan tới tai nạn. ông dội vàng gọi điện nghe cho lệ. lại bóc máy lên. Rồi cả một tràng tra hỏi Ông quân chỉ ẩm ờ đáp rằng Đang bận công việc Nên hỏi xem ở nhà có chuyện gì lại nói lại về việc bệnh tình của bà Huệ Và việc giáo sư Hà đã đưa bà Tới bệnh viện Trung ương để theo dõi lại hỏi Bà đang đi Thái An có công chuyện gì Bà về ngay được hay không có thấy lần này có nhiều việc lạ lắm Chứ chẳng phải đau ốm thông thường đâu Bà đi Thái An cũng là để kiếm anh bác sĩ nọ đây Việc nghiêm trọng lắm Người của ba ở Tây An cũng đã mất tích rồi. Bây giờ ba chưa thể về được. Con phải giữ bình tĩnh. Đừng có quá lo lắng gì cả. Cứ xem đây là thử thách sự độc lập của con đi. Có một chút việc con lo không xong. Thì sau này làm sao cán đáng được công việc cùng với ba. Con cứ tới bệnh viện cùng với mẹ. Và nhớ để ý thần lòng. Có gì khó khăn. Con cứ liên hệ bác sĩ Hà. Ba sẽ dặn dạy chú ở cơ quan. Có gì ghé qua nắm tình hình. Người của ba ở nhà có đầy. Có bất cứ vấn đề gì á. Con cứ lấy bọn nó trong mà dùng Đứa nào cư xử như thế nào Con kia nhớ lấy Cho ba về nói lại cho ba Đám người của ba con không dùng tới đâu Có con và bác sĩ Hà lo liệu được rồi Ba có kiếm được anh ta hay không Cũng báo cho con một câu Tôi về sớm với con nghe ba Có mình con lo công chuyện con sợ lắm Lỡ mẹ bị làm sao Thì con chẳng biết tôi sợ ra sao cả ừ, Mạnh mẽ lên đi con gái Con là con của ba mà Thế rồi ông quân an ủi lệ thêm vài câu Dội dàng cấp máy đi Đi theo chỉ dẫn của ông chủ nhà nghỉ Chẳng có khăn gì để họ đi theo tiếng xe Và lần tìm được tới nhà nghỉ ở chân nước vu Khi mọi người tới nơi Ông chủ nhà nghỉ ra đón họ Ông cũng chẳng biết chính xác là chuyện gì Nhưng nhìn thấy bề ngoài có bốn người trong nhóm ông quân Ai cũng sạc mùi tiện Ông cũng thầm yên tâm về số tiền trọ chưa trả của Hùng Đoạn ông đưa cho ông quân bức thư của Hùng và cả mẫu giấy Hùng để lại trên bàn uống nước cùng toàn bộ vật dụng của Hùng ở trong phòng. Ông quân luyện mướn luôn bốn phòng cho người của mình nghỉ ngơi, cho thanh toán đầy đủ tiền cho ông nhà trọ và trả gấp năm lần số tiền Hùng mướn trọ đúng như lời ghi trong mảnh giấy. Sau đó cảm ơn ông ta rồi dội dàng lên phòng nghỉ. Lúc bấy giờ chẳng kịp nghỉ ngơi thay đổi gì. Ông vợ ngồi vào trong bàn lật dở bức thư Hùng để lại ra. Bức thư khá dài Đều ghi chép vụn vặt bởi hai loại mực đang xen, đầu đậm nhạc khác nhau Có mốc ngày tháng Có nghĩa là Hùng đã ghi chép bức thư này Trong nhiều lần khác nhau Chứ không phải chỉ viết trong một lần Ông Quân xem ngày tháng trong thư Nó đã được viết kể từ khi anh ta xuống tàu ở đất Tây An Đây là tác phong làm việc của Hùng Mỗi khi nhận công chuyện gì đi xa Và làm việc một mình Ông Quân đã quá trọi nghiệp vụ công an của nó rồi Nội dung bức thư sơ lược như sau Ngày 4 tháng 7 Đến Tây An Em nhận được điện thoại của sếp Chắc đây là một việc hệ trọng đối với sếp Bởi lẽ bình thường Sếp có bao giờ gọi để kiểm tra tình hình đâu thế nhưng em không gọi lại Vì nó có liên quan tới danh dự Nghề nghiệp của em Khi nào xong việc Em sẽ báo cáo với sếp bằng văn bản Sếp cũng biết cách làm việc của em rồi đó Anh Phúc là một người tử tế Anh ta dỗ về y học Anh ta cũng giúp đỡ một người nghèo khổ trên Tàu Xem bệnh cho bà ta Anh ta cũng giỏi về lịch sử Và yêu quê hương Khi cùng đợi Tàu Anh ta kể cho em nghe về câu chuyện Yên Lịch Và Phu Sơn Đó là quê hương của anh ta Anh ta đang đi về Yên Lịch Ngày 7 tháng 7 Em rời khỏi chỗ ca Tàu Để đi tiếng bít tới Yên Lịch Khi tới nơi Em dò hỏi về thân thế của Phúc Dữ liệu xếp cung cấp cũng không nhiều lắm cho nên mất một quá trình mới lẩn ra được nơi trốn mà anh ta đi. Em biết được một sự thật khá thú vị về xuất thân của anh ta. Anh ta là trẻ một côi xếp à. Anh ấy được một thầy lăng già trên núi sống trên núi vu nhận về nuôi dạy cho truyền nghề y cho. Sau đó đủ tuổi thì đi học ở trường y trong Sài Gòn, rồi ra đi làm. Ông thầy của anh ta được người dân trong vùng ca tụng lắm. Ông ấy là một người lương thiện chữa bệnh cứu người. Và nhận nuôi trẻ mồ côi Ông ấy cũng nghèo khó không có tiền bạc gì Bây giờ thì ông ta đã mất rồi Anh ta đi làm Nhưng hàng năm tới ngày dỗ của ông thầy nọ Đều về lại núi để thắp hương Đó là lý do lần này Anh ta về Tây An Anh ta đi máy bay từ Phúc An về Hà Nội Rồi đi tàu từ Hà Nội về Tây An Sau đó đi xe buýt Từ thành phố Tây An về Yên Địch Và lên thăm núi Sau vài ngày nữa lễ dỗ kết thúc Thì anh ta sẽ đi Em ở lại đi theo anh ta Để biết nơi trốn của anh ta ở Phúc An Thì cũng được Nhưng mà như thế này Thì đã nắm được khá khá thông tin rồi Quan trọng là biết được xuất thân và con người của anh ta Còn nếu muốn truy lại Để đi lần theo nơi Ở hiện tại của anh ta Thì cũng phải mất thêm một khoảng thời gian nữa Và cũng chẳng nhanh được Nên em định về Hà Nội luôn Những người bản xứ ca ngợi núi vu ghê quá Nên em cũng định bụng tới đó một chuyến, để một sợ thị. Nhân tiện em cũng muốn tò mò xem trong quá khứ anh ta ăn ở như thế nào. Ngày 9 tháng 7 Sáng nay em đã đi tới núi Vu Sơn rồi. Quá là một ngọn núi đẹp. Em cũng gặp anh Phúc và được anh ta dẫn đi tham quan khắp nơi. Mọi chuyện rất bình thường. Nhưng em cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Em nhìn thấy dãy mộ ghi lại các người đã từng sống trên núi đó. Họ đều có danh hiệu riêng cả Nó giống như dạng một môn phái Thế nhưng không phải là môn phái thuần về y học xếp à Em lại đi dò hỏi người dân Thì biết được trên núi đó Người ta còn xem cả phong thủy Đi cúng bái và trừ tà nữa Sếp thấy như thế nào? Theo em nghĩ thì họ có liên quan tới các thuật phù thủy Như thế Thì nhiều khả năng phúc cũng như vậy Đó cũng là lý do anh ta có một số tài lạ khi chữa bệnh Em đã tham quan trên núi đó rồi Trên đó thợ cúng một số quỷ thần Nó cứ ma mị Kiểu như trong phim Si Nê vậy Sếp ạ à. à nhắc mới nhớ Anh ta dẫn em đi tới một cái hang Việc đó làm cho em rất tò mò Em nghe người địa phương nói Trong hang đó từng có người chết Đó là nơi đệ tử Vu Sơn Sát hại những người tò mò Việc này làm cho em bị kích thích Cho nên em quyết định tối nay Sẽ quay lại ngọn núi đó Để xem trong hang có cái gì Cho dù có trường hợp nào xảy ra thì em cũng có thể chắc chắn với sếp. Anh bác sĩ này không bình thường như vẻ bên ngoài hào hoa thư sinh của anh ta đâu. Nhưng linh cảm của em không tốt lắm. Em có cảm giác hơi bất an, Em có nên đi hay không đi? Em lại dò hỏi khắp người dân xung quanh núi, thì họ trả lời rằng trên ngọn núi đó có mà. Ai lên đó về ban đêm thường sẽ gặp nguy hiểm. Điều đó làm cho em lo lắng. Nhưng nếu em mà đi, sếp phải bồi dưỡng thêm cho em đó nghe. Khi sếp đọc được mảnh giấy này thì có hai trường hợp. Một là có em cùng ở đó với sếp. Em và sếp đang trong văn phòng hoặc ở phòng hát viếp, có điều hòa máy lạnh, có mấy em xinh tươi ngồi trót bia. Hai là sếp chỉ đọc nó một mình, thì có nghĩa là em đã chết hoặc bị bắt cóc, hoặc là gặp một tai nạn nào đó trên núi vuông. Em đã có cách để cho sếp nhận được thư này. Và nếu như trường hợp thứ hai xảy ra, sếp hãy bồi dưỡng cho ông chủ nhà trọ thỏa đáng. Vì những ngày em ở đây Ông ta cư xử với em rất tự thế Và cung cấp cho em nhiều thông tin rất có giá trị Sếp đừng nghĩ tới việc báo công an Theo như em biết Công an không giải quyết vụ giết người trên núi Vu Sơn đâu Ngọn núi đó quả là một nơi lý tưởng Để cho bọn tội phạm thanh trừng nhau Hoặc là làm ăn phi pháp Gấp bức thư lại Lòng ông quân càng lo lắng chẳng yên Có điều gì đó đã xảy ra Với cánh tay phải của ông rồi Đây là những dòng chữ cuối cùng nó viết trước khi mất tích. Ông Quân mở cửa bước xuống dưới lầu, gọi ông chủ nhà nghỉ ra. Ông mới được ông Quân cho thêm nhiều tiền, nên được gọi thì vui dễ ra ngay. Ông Quân nói, Anh nói cho tôi thêm uh, về núi Vu có được hay không? Người đàn ông ở trọ đây là người nhà của tôi. Anh ta mất tích khi đi thăm quan trên núi Vu đó. Người đàn ông nghe nhắc tới thì nhăn mặt khó chịu. Đoạn nói, Ơi, Thế là lạnh ít giữ nhiều rồi. Tôi đã dặn anh ta đừng có lên núi ban đêm, mà anh ta không nghe. Đêm đó tôi thấy anh ta ra ngoài, nhưng mà không có biết là đi lên núi vuông. Nếu biết thì tôi đã căng lại rồi. Hả? vì sao lại như vậy? Trên núi ấy có nhiều quỷ thần, Ban đêm họ sẽ lên mà bắt người đó. Nên cứ báo công an đã chứ. Có người lên núi đó rồi mất tích. Có lẽ nào lại không báo để cho công an điều tra ít trà cũng phải tìm được cái xác chứ. Nhưng ông chủ quán lắc đầu mà nói, ai thường thì công an sẽ không có điều tra đâu. Bởi trên núi đó thú dữ trùng trùng, có người chết trên đó mà không ai biết, ấy, thì chúng sẽ ăn thay gặm xương không còn đâu mà tìm. Trên núi đó lại có một cái vực rất là sâu dẫn thẳng ra biển lớn, quý thần sẽ dẫn người lên đỉnh vực đó và làm phép xô cho xuống. Công an hay người dân cả đất yên lịch này đều biết điều đó Nên chẳng có ai điều tra đâu Chỉ trách người rủi Được cảnh báo rồi Mà vẫn cố tình lên đó lúc về đêm thôi Ông Quân nghe thế vậy thì cũng sợ Nhưng bản tính của ông không phải là người sợ hãi những điều như thế Ông chào ông chủ nhà nghỉ rồi lên phòng triên Đoạn gọi hết ba người nhân viên lại Và nói Ở đây các anh đều biết uh, anh Hùng cả phải không? cả ba người cùng gật đầu. họ còn lại gì cái người tám tử làm việc ngầm trong bóng tối của ông quân nè. người được ông quân hết mực tin tưởng giao cho nhiều công việc quan trọng. đó là những việc gì thì chẳng ai biết cả. chỉ biết mỗi khi hắn đến công ty, dù là ở Hà Nam hay ở Hà Nội, thì mọi nhân viên khác trong phòng ban đều hết sức kiên dạ. ông quân bao giờ cũng bàn việc riêng với hắn, chứ chẳng để cho người thứ ba cùng nghe. ngày đầu hắn vừa là trang hồ, vừa là công an. Với quyền hắn còn có cả mớ tay chân đàn em đầu đệ Ở khắp nơi trong Hà Nội nữa Ông Quân nói Tôi sai anh Hùng đi Tây An làm chút công việc cho tôi Theo dõi giúp tôi một người ở vu sân Nhưng mà nay anh ta đi lên núi đó Và đã mất tích rồi Không liên lạc được gì cả hai ngày nay Tất cả đầu dụng của anh ta vẫn còn để lại nhà nghỉ này Điện thoại cá nhân của anh ta cũng không liên lạc được Đêm qua tôi nhận được tin báo nên đi thẳng tới đây ngay. Tôi mang theo các anh. Vì anh Hậu và anh Thái đều là giỏi sư. Còn anh Phi đi theo để bàn bạc cùng tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giờ tôi phải tìm cho được cậu Hùng thì mới yên tâm về Hà Nội được. Các ba người cùng gật đầu đồng tình. Phi nói. Đúng rồi. Ở đây ngoài công việc còn là tình nghĩa nữa. Với lại mạng người á. Chẳng phải việc nói chơi Nếu giám đốc đã định như thế Thì ta nên lên núi đó xem như thế nào Tôi giám đốc có định báo công an cho họ tìm hay chưa Ta nhiều người Cứ lên đó xem tình hình đã đi Báo công an tôi sợ không có kết quả gì đó Nói đoạn giao nhiệm vụ cụ thể cho cả đội Rồi cho họ nghỉ ngơi, Tìm hiểu thông tin Làm công tác chuẩn bị Xuyên ông quân từ lúc đó cho tới hôm sau Ông nói chuyện cả ngày với người chủ nhà nghỉ hỏi han thông tin triệt để và căn cứ vào bức thư mà hùng để lại, cái đầu óc nhanh nhạy của một vị giám đốc, ông liền nhanh chóng nắm bắt được tình hình sơ bộ về núi vu và cũng hình dung được đại khái diệp phúc cũng như người thầy của anh ta trên núi đó. Tới sáng sớm ngày hôm sau, thì cả đội cùng nhau khởi hành đi lên núi vu ngay. nhà nghỉ ở chân núi nên chẳng mấy chốc họ đã cùng lên tới núi. Quả nhiên trên núi ấy hoang vu điều hiu, vắng lặng không có một bóng người. Cũng chẳng thấy những người chăn dắt súc vật hay những người đốn đẳng cây cối trên rừng như thường thấy ở những ngọn núi khác. Ngọn núi này có vẻ vẫn còn sơ khai, chứ bị bàn tay con người khai phá cải tạo nhiều. Có một số vị trí còn nguyên cả cây cối nguyên sinh rằm rạp. Ông quân đã cho tìm hiểu kỹ lưỡng. Ngọn núi này là danh Lam Thắng cảnh dạ di tích lịch sử nên được giữ nguyên. Rừng không bị biến thành nơi làm công nghiệp. Tuy là danh Thắng, nhưng núi có chủ. Nên chính quyền địa phương cũng không tôn tạo Cho thành nơi đón khách thập phương Người sống trên núi này truyền đời Nghe đâu người cuối cùng đã chết vào 3 năm trước Nếu đúng ra mà nói Thì Phúc cũng chính là chỗ của ngọn núi này Mỗi lần anh ta về núi này Là để táp hương, Thì ở lại đây chứ chẳng có đi đâu cả Những câu chuyện về tiếng khóc lúc nửa đêm Từ trên núi vang vọng xuống Tuy thoảng có những đứa anh chị Xã hội đen Đầu trâu mặt ngựa Hoặc bọn nghiện ngập hút chích, trộm cắp vật, mò lên núi này tá túc qua đêm Có nhiều đứa chết trên núi, chỉ đủ loại nguyên nhân Rắn cắn, đá lở, sảy chân rơi vực Những người sống trở về, thì một thời gian sau cũng bị điên loạn Những câu chuyện như thế càng làm cho ngọn núi có phần thêm kỳ bí linh thiên Lâu dần thành nếp, người ta rất kỵ đi lên trên núi này Ngoài trừ những ngày lễ, lên để thắp hương cho vị thần núi Ngoài ra thì chẳng lên bao giờ Về đêm thì lại càng không lên Đoàn người đi lên đỉnh núi Một cách khá dễ dàng Không gặp trở ngại gì Lên tới nơi rồi Thì một người vệ sĩ tên là Thái Mới hỏi ông Quân Bây giờ làm sao được để giám đốc Ta làm sao mà tìm ra được chỗ anh Hùng ở chỗ nào Nếu như anh ta chết thật Thì cũng chẳng có cách gì mà tìm thấy Cả ngọn núi như thế này Chắc nguyên một đại đội cứu hộ trăm người Tìm trong mấy ngày mới tìm thấy được Theo em thấy, ta cứ báo cộng an đi, để cho họ có đối sách gì hay không. Rồi giờ, nếu không có tác dụng, thì khi đó ta mới liệu sao? Ông quân không đáp lời. Ông thở dài hát ra. Trên đỉnh núi, ông kẹ phóng tầm mắt xuống, quan sát tứ bệ. Rồi ông nhìn thấy các đền thờ ba vị thần của vu Sơn. Sau đó ông dẫn mọi người đi. Họ lại nhanh chóng tìm ra được khu mộ của các vị tổ. Ngoài bức thư viết tay để riêng cho ông quân, Trong cặp tài liệu mà Hùng để ở nhà nghỉ Cũng có những sơ đồ chép tay Và các ghi chú cẩn thận Lại cộng thêm người chủ nhà nghỉ nhiệt tình Nên ông quân cũng nhanh chóng hình dung cho được địa thế Vậy là sao dãy mộ này Đi về hướng Tây thêm một khoảng nữa Sẽ tới một cái hang Đó là nơi mà Phúc không cho Hùng vào xem Thế là ông quân dẫn cả đoàn người đi qua đó Vừa đi ông dường ngẫm nghĩ Phúc sống ở một nơi như thế này sao? Anh ta sở hữu cả một ngọn núi, mà ngọn núi này lại là núi của các vị đạo sĩ, tướng Pháp từ thời xa xưa như vậy. Vậy chưa biết anh ta có phải là thầy Pháp hay không, nhưng việc anh ta có năng lực tâm linh hoặc biết được thuộc tâm linh gì đó là điều có khả năng cao. Nếu như thế thật, thì điều anh ta nói về trường hợp bệnh của thằng Long cũng là điều hoàn toàn có cơ sở xảy ra, chứ không chỉ là một lời phán mù mờ của cái bọn làm tiệm. Vì nếu có mục đích kiếm tiền ngay từ đầu Anh ta đã không trời đi Và anh ta đã phải kể về xuất thân của mình rồi Núi Vu Sơn Khá là có tiếng đối với dân địa phương Và cả tỉnh Tây An Còn trong giới pháp sư thầy Bùa Người ta gọi chung là huyền nhân Thì cấp cả nước ai ai cũng biết danh tới ngọn núi này cả Chứ chẳng phải là mấy cái lọ Dạy phép vớ vẩn tẩu lao Tối nay về phải gọi điện báo ngay chuyện này Với giáo sư Hà Và Lệ ở nhà để họ liệu đường đi tìm thầy có khả năng cao là bà Huệ bị đau ớm và hiện tượng lạ của thằng Long hôm nọ có liên quan tới việc ta nhập thật Giáo sư Hà là một người đáng tin ông ta đã nói thật về Phúc theo những gì mà ông ta biết đó là một bác sĩ thật thà và rất có trách nhiệm Vậy con Phúc, anh ta là người như thế nào? Anh ta là người thiện hay là người ác? Anh ta có còn ở trên núi hay không? Việc mất tích của Hùng có liên quan gì tới anh ta hay không? Phúc đã cảnh báo với ông Quân về việc của Long Vậy có nghĩa là anh ta cũng là một người thiện Ông Quân chợt nhen nhóm trong lòng một tia hy vọng gì đó Ông hy vọng vào điều gì chứ? Ông hy vọng rằng Hùng được anh ta dẫn đi đâu đó Và chưa tiện trở về ngay thôi Có thể là Hùng thay đổi kế hoạch Và theo dõi anh ta đi Tây An kẻo mất dấu Có thể đem đó Hùng lên núi Thì gặp ngay lúc anh ta đang đi xuống núi Để đi tàu về Tây An Đến dội dàng đi theo ngay Có thể điện thoại của Hùng hết pin Không liên lạc được à, Có thể, có thể Không, ông không muốn như vậy Thằng bé hư đốn được ông cứu vớt ra khỏi cái xã hội thối tha này Cứ mang nó Coi nó như con Việc gì cũng bàn với nó Ông sẽ đối mặt với vợ con nó như thế nào Khi báo tin dữ đây con lại trời, đừng có như thế. chân ông quân vô thức bước mau hơn về phía cái hang. ba người kia cũng cảm nhận được tâm thế cẩn trương của sếp mình, nên chẳng ai nói với ai câu nào. họ cùng lặng lẽ và dội dàng bước đi theo sau ông về hướng tây. đang bước đi chắc gấp, thì đột nhiên cậu phi trợ lý nói: chấm đốc à, hình như có người đang đi lại đó. ông quân dội nhìn, cả đoàn người cũng dừng lại. Quả nhiên có hai người từ xa đi tới. Cả hai đều mặc áo vest màu đen, đi giày đen bóng loáng, đeo kính đen, trông giống như dân anh chị xã hội. Ông quân tra hiệu cho mọi người đi chậm lại. Chẳng mấy chốc, thì họ gặp nhau được ngay. Ông quân vội cười bắt chuyện trước. <cười> chào các anh, trên núi đẹp ha. Một trong hai người bỏ kính đen ra, tươi cười chào lại ông quân. Trong thấy người đó, ông quân thất kinh. Người đó có một vết sẹo rất dài trên mặt. Đoạn người đó cười nói. <cười> Đúng rồi. Đẹp nhưng mà trọng quá. Chúng tôi đi lại mỗi hết cả chân đây. ở thế các anh cũng lên đây tham quan sao? Đi được những đâu rồi. Có gì hay họ hay không nói chúng tôi nghe vậy. Chúng tôi nghe nói có núi đẹp. Nên là mới thử lên cho biết. Ôi nhưng mà trọng quá. Không có người hướng dẫn nên cũng chẳng biết rằng nào mà lặng. <cười> các thành hương Thì theo tôi nên cứ lên nhà thờ các thần Và tới uh, giải mộ của các tổ núi Mà thắp hương cái đã. Rồi đi đâu thì đi Trên núi này nhiều chỗ đẹp lắm luôn mà. <cười> Cảm ơn các anh nhiều nha Các anh đi đường đó lại thì có thấy cái hang nào hay không vậy Ờ Hang sao Chật người áo đen nheo mắt nhìn ông Quân Ông Quân vội nói À tôi nghe người dân bản địa nói á Ở trên núi này có một cái hang nguyên sinh Từ thời hồng bàn lần, Tôi định đi xem thử cho biết đó mà Nghe đầu bên hướng đó Anh mới bên đó qua Chắc là vô rồi hả Hà Tôi giàu rồi ừ, Thấy đẹp chứ Đẹp lắm Nếu các ông thích Thì để tôi dẫn các ông vào xem thử Ông quân vui mừng ra mặt Cười nói à, Được như vậy thì còn gì bằng Tôi tên là Quân, rất vui được biết hai anh. À, hai anh tên gì? Để tôi uh, gọi cho tiện đi. Người áo đen trỏ tay vào người bên cạnh, cho nói À, anh ta tên là thắng là lính của tôi đó. Đoạn lại nở ra một nụ cười, chia tay ra bắt lấy tay ông Quân. Còn tôi tên là Đỉnh. Lúc bấy giờ ông Quân chìa ra bắt tay Đỉnh, ngay khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau, Ông quân thấy như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể của mình. Tự nơi bàn tay, lan đi khắp mình mẩy. Lan lên cả đầu, tạo ra một cơn đau đầu chớp ngắn. Ông quân giật mình định rút tay lại, nhưng thấy bàn tay của định giữ chặt lấy tay. Ông nhìn thì thấy đôi mắt của anh ta long lên sọc sọc. Đôi mắt tựa như có một sự biến đổi ảo diệu ở bên trong. Đang nhìn mình chăm chăm. Ông quân đứng im bất động, miệng mồm cứng đơ đi. Chẳng nói nên nổi một tiếng. Đỉnh đang nhìn cái gì mà chăm chú đến như vậy Đôi mắt pháp của người huyền nhân hé mở ra Anh ta nhìn thấy có muôn vàng những tia máu màu đen Nổi chọc trên cơ thể của người đàn ông Mà anh ta vừa chạm tay vào Những tia máu chạy dọc khắp cổ ông ta Ăn hết lên khuôn mặt Phủ kính cả tay Cầm và trắng của ông ta Những tia máu lúc nhúc chuyển động Tựa như những con dồi đen Có cơ thể dài Đang bò trường với làn da không màu của ông ta Cái quái gì như thế này, trong cơ thể người đàn ông trung tuổi này đang có cái gì đó? Đỉnh trục tay lại, nhưng mắt vẫn chẳng trợ ông Quân. Ông Quân dội đưa tay lên bóp trắng cười mà nói ờ, ờ, Xin lỗi anh, tự nhiên cái tôi hơi chóng mặt, ờ, chắc có một chút tuổi, lèo nua nhành mệt. Xin lỗi anh nè, tôi phải nghỉ người chút đã. Ông Quân vừa nói xong, thì mấy người cấp dưới đã dội vàng dịu đỡ ông ngồi xuống một phiến đá nhỏ. Người trợ lý tinh thẳng đứng bên cạnh định cũng nói Anh à, thế thì anh ngồi hỉa chút chứ? Đến gật đầu, rồi ngồi xuống vị trí đối diện với ông quân. Bây giờ mắt pháp lại mở lên Đến nhìn thấy những tia đen, lây lan, tràn ngập mặt mày Bàn tay của ông quân, những nơi nào không bị che phụ bởi quần áo Đều nhìn thấy chất trọ Đoạn định từ từ đưa một ngón tay lên niệm chú Yếu quyết của chú là Câu hồng Câu hồng Chú gọi ra yêu ma trong phạm vi tương thích Và đối với năng lực tương thích của người huyền nhân Hành động của đỉnh chất khéo Xem như chỉ là vô tình, Ngoài thẳng ra Thì những người khác đều không để tâm lắm Tới việc bắt chú đó Ngày khi chú dự chức Thì lập tức những dòng máu đen trên cơ thể của ông quân Chạy trần trần từ đầu Rồi từ đầu ông ta bốc lên một làng khối mờ. Nó nhanh chóng tụ lại thành hình một quỷ thần Người mỏng dính, dài ngoằng ra Có hai cánh xòe ra Đôi mắt xích ngược lên Cái miệng ngoác ra rộng tới mang tay Trong thập phần kinh sợ Quỷ thần chấp hai bàn tay lại Lộ ra bộ móng phút dài cỡ tới mười phân Nói giọng trầm khàn. Có phải ngài Huyền đỉnh Đại công tử của Vu sơn đó chăng Đánh giật mình nhìn đâm đâm con quỷ Mới thoát ra từ người đàn ông kia Ím lặng không nói gì Quỷ lại nói Tiên sinh vẫn khỏe chứ liệu có nhận ra tiểu tướng hay không định nói bằng phép thinh âm Đáp lại lời của quỷ Ông lại Sao lại biết tôi Tôi họ nhà lúc Là tướng của Kim Giang Con của thần sông Tô Lịch Hiệu là Sa Đạc Ngày xưa khi bác tổ huyện ân của vua Sơn còn sinh thời, Có một lần đưa tiên sinh tới đền Ngọc Mẫu ở Hoàng Hương, Tây An, Để thắp hương cho Ngọc Mẫu nương nương. Trùng hợp quý thần của Kim Giang cũng đang hành hương tới đó để vấn an Ngọc Mẫu, Nên tình cờ có được gặp qua. <cười> khi đó tiên sinh hãy còn nhỏ nên chẳng thể nhớ được. À, tôi không nhớ được sự việc, nhưng mà ông nói thế thì đúng rồi. Sư nay các tổ và các tiên sinh của Vu Sơn Đều có lệ hàng năm tới đền Ngọc Mẫu để thắp hương Đền đó gần chỉ núi của chúng tôi Hiện nay núi Vu Sơn không có tổ Nên tôi và em tôi tạm giữ cho việc nghi thức Sa Đà hỏi Vì sao các tổ của Vu Sơn Đều thắp hương hàng năm cho Ngọc Mẫu như vậy Chúng tôi đều là ma quỷ không biết được việc Chỉ được lệnh của trên truyền xuống Là thấy các tiên sinh và các tổ của Vu Sơn thì phải giữ lễ đỉnh đắp việc này ma quỷ không được nói ma quỷ trên Vu Sơn cũng không được đi thắp hương cho mẫu bao giờ chỉ có Huyền Nhân mới được biết và đi thôi bởi Ngọc Mẫu xưa kia có mối quan hệ gần gũi với sơ tổ Huyền Phi của Vu Sơn sơ tổ gọi gột mẫu bằng cô nên mới có lễ như thế truyền đời đó ra là vậy Tôi chỉ là công tử Không phải thần của Kim Giang Nên chưa biết được việc đó Kim Giang cũng thợ ngọc mẫu, Vậy thì quan hệ của Kim Giang và vu Sơn Thật là thân thiết Vậy cho hỏi nhị công tử của vu Sơn Đang ở đâu Để tôi được diện kiến luôn thể À Em tôi bây giờ làm nghề bác sĩ ở Phúc An Hôm trước nó về đây làm lễ dụ tổ Hôm qua việc tổ đã xong Nó đã thay tôi đi sang Hoàng Hương Để thắp hương cho Ngọc Mẫu rồi Xong việc nó tiện đường về Phúc An luôn À Làm lễ dỗ đã xong Vậy sao tiên sinh còn chưa đi À Tôi còn chút công chuyện Nên ở lại đây đi điều tra nốt Xong rồi sẽ đi Thế còn ông Tôi xem chừng thằng già này đã bị nhập tà khí sâu nặng rồi Chắc sắp mất mạng rồi Ông là thần của Kim Giang Thần tiên ăn lễ hương hoa rất thịnh Sao lại còn phải ám con người như thế kia Tôi Tịnh Sơn. Gia đình nhà nó bất kính với thần sông, lại giết chết xác lúc tội đó chết cả nhà. Tôi được ủy thác đi hành để lấy xác luôn. Nhưng lâu nay ở Kim Vàng có việc chưa thi hành được. Đêm qua mới có lệnh truyền giết cả nhà. Nhưng đêm qua tôi dùng phép tha tâm thông nhập ý, lại biết ý định của nó đi tới Vu Sơn làm cái gì. Tôi muốn nhân thể Cùng hắn đi tới núi để ý kiến các tiền sinh và các tổ của phù sơn nên để cho hắn sống. Nay đã gặp được thỏa lòng rồi. Về nhà tôi có báo lại với các thần ở Kim Giang nên sẽ giết nó ngay. Nhưng do sợ phạm huyết với vù sơn nên chưa giết ở trên núi vù. Vậy ngay khi rời khỏi núi này thì nó phải chết. Đánh gật đầu nói. ừm đó là việc của Kim Giang. Thì các ông cứ định liệu làm sao cho hợp thì làm Tôi nào dám căng dữ Thế chính căn của ông đặt trên người hắn Thì có sự cách cảm Ông có biết hắn tới Vưu Sơn làm cái gì hay không Đà trả lời Hắn tới vu Sơn khi nghe được tin báo Có người của hắn chết trên đây Vậy xin hỏi hắn có liên hệ gì với Vưu Sơn hay không Tiên sinh có định bảo vệ cho hắn Giống như những người khác đã làm hay không Để nghe tới đây Thì nhau mắt nhìn ông quân Lúc bấy giờ vẫn còn bị ván đầu Đang ngồi lao mồ hôi Đệ tử đàn em đang bu quanh Người của hắn chết trên Vu sơn sao Có phải là cái gã kia hay không Việc đó sẽ tìm hiểu sau, Để nói Hắn không có quan hệ gì với vua sơn cả Các ông thích giết thì cứ giết thôi À Tôi không hiểu nhà nó Có mối quan hệ với vua sơn như thế nào mà tất cả đều được bảo vệ đó. Đỉnh ngạc nhiên hỏi: "Sao ông lại nói như vậy? Nhà đó có bốn người, nhưng cho tới nay tôi chưa bắt được ai cả. Ban đầu tôi nhập vào đứa con trai để chiếm phách, cho nhờ có phép lây nhiễm của loài thủy anh linh mà tôi nhập vào được cả bốn người nhà nó. Do họ có tiếp xúc thân thể với nhau và đồng huyết thống." Chủ thể của tôi đặt trên người đứa con trai Do tôi có cắn nó một nhắc Nhưng khi định chiếm phách Thì có lệnh của thần sông Ra lệnh không được giết ngay Do có thần chú bức phát trà ở Kim Giang Nên vậy là tôi đặt thôi Vậy chỉ có cách cảm Chứ không có trực tiếp ở sông Nên tôi không biết được chú bức đó Do ai làm ra cả Ngay khi lệnh cấm vừa gỡ Thì đêm qua tôi định bắt cả nhà đi Thế nhưng người mẹ lại có thần chú của nhà Phật hộ thần cho đứa em trai thì trên người có yểm bùa khóa lây nhiễm bùa khóa đó được vẽ trên thân của nó từ vị trí chân bị cắn cho tới vị trí vết trách bị khâu có hai loại bùa khác nhau nhưng cả hai loại bùa đó đều có ấn ký ghi là phù trên người đứa con gái thì lại có phép ấn giữ trùng thực làm cho phần phát thể anh linh lây lan trên người nó không ăn được vào tới tiệc, phép ấn giữ trùng thuật đó cũng có ấn ký là phù, nhưng từ hôm qua đã phai nhạt rồi. Vậy trừ bà mẹ ra, có bồ hộ thân của Phật môn không kể đến, hai đứa con đều được yểm chú bảo vệ của Vô Sân, người bố thì đi tới Vô Sân, vậy nên tôi thiết nghĩ là có mối quan hệ mật thiết với Vô Sân, do đó tôi mới hỏi ý tiền sinh trước. Đỉnh thầm suy nghĩ trong lòng Người vẽ được bùa có ấn chú của Vu sân Lại có các thuật ngăn chặn Thủy binh mạnh như thế Chỉ có thể là Phúc thôi Phúc cũng đã từng có nói Thời gian ở Hà Nội Có chữa cho một ca bệnh Có lẽ nào chính là đứa bé bị ông lốt ám phách dạo đây Vì lý do đó Mà ông bố của nó Mới đến thận đây tìm hay chăng Nhưng còn đứa con gái nhà nó thì sao Phúc chỉ chữa có một ca bệnh Có thằng bé bị rắn cắn thôi vậy nó tạo ra phép giữ trùng thuật cho đứa con gái còn lại như thế nào chứ? Sa Đà lại nói thêm, à, còn nữa, vào cái ngày tôi gặp chuyện đó, người giết tôi cũng sử dụng một con dao, trên dao có khắc chữ vu đó. Gia đình này thật sự không có liên quan gì tới Vu Sơn chứ Thừa Tuyền Sình. Đánh nghe xong thì giật mình kinh hãi, nhìn lại ông quân với vẻ đầy kinh ngạc, trời nhanh chóng hỏi lại ngay. Ai là người dùng dao đó? Ờ, là một người thanh niên đó. Bây giờ, ngay bên cạnh đỉnh, liền hiện lên một bà già có khuôn mặt méo mó, và hai con mắt lệch. Quỷ đó là Lý Thị. Bà ta nói, Nếu không phải là cụ tổ, thì cũng phải là huyền nhân mới dùng được dao vu đó. Đỉnh suy nghĩ rất nhanh, những gì không ai biết được. Đoạn gật đầu, trầm ngâm nói, được rồi tôi biết rồi cảm ơn ông Kim Giang và Vu Sơn xưa nay vẫn có thân tình không phạm gì tới nhau người này không phải là người của Vu Sơn nó có thể có quan hệ với một người nào đó trong Vu Sơn thôi thằng em tôi là Huyền Y tính hay thương người nên ra tài cứu đó thôi nay tùy cả ông xử lý Quỷ Sa đà nghe nói như vậy thì gật đầu xá chào rồi nhập lại về người ông Quân lúc đó thì ông Quân bớt đau đầu hơn. Đến biết nên liền hỏi ngay. ờ, ông nghỉ người một chút, tình hình như thế nào rồi? Nếu như không đỡ thì chắc phải xuống núi chứ? ờ, tôi cũng đỡ rồi. ôi ngại phiền các anh quá, tôi có thể đi tiếp được. giờ anh dẫn tôi tới cái hàng đó được hay không? À, cũng được thôi. thế thì xin mời. vậy là ông quân đứng dậy, họ cũng đi lại phía cái hàng, đến làm như vẻ tình cờ, vô ý mà hỏi. Ờ, ông có dùng điện thoại hay không? Cho tôi số điện thoại được chứ Để nếu có lạc nhau thì còn biết Ông quân vui vẻ cho ngay Ông quân vừa đọc số lên Để điện lưu lại Kẻ nở ra một nụ cười Chính là số điện thoại lưu trong máy của Hùng Ông ta chính là người tra lệnh cho hắn Đi theo huyền y về núi này Hắn là do Phúc đã dùng huyền thuật Để cứu mạng cho con trai ông ta Nên ông ta lần dò theo tiệm thân thế Để cậy nhờ đó thôi Nếu đã như thế, thì ông ta cũng đã biết về Vu Sơn rồi. Vậy cho nên muốn tìm tới cái hang nơi các tổ cất giữ bộ chú, cờ kiếm vọng lộng và các sớ gọi âm binh. Chẳng cần biết nguyên do là gì, là tốt hay xấu, ngay hay giang, nhưng ông ta đã biết quá nhiều về Vu Sơn và vẫn còn có ý định biết thêm nhiều nữa, như thế là đủ chết rồi. Chưa kể tới việc ông ta còn đắc tội với quỷ thần sông Kim Giang, thì càng khó toàn mạng. Âu đó cũng là cái số mệnh Mà ông ta phải gánh chịu đó thôi Nhưng còn về cửu tổ thì sao Người dùng con giao vu Mà quỷ thần kia nói Liệu có phải là cửu tổ huyện vi hay không Cửu tổ chưa chết thì sao chứ Đỉnh hỏi lý thị Theo người Thì cửu tổ thế nào Ba già dẫn lượng lờ bên cạnh Mà nói Tôi không biết được Nhưng giao vu đi theo cửu tổ Nếu cụ tổ ra bể thì giao vua cũng thích Hoặc là nặng hơn bị rơi ra Thì chìm dưới đáy vực thác này Mà nơi đó thì khó có ai xuống được Thiết nghĩ đó thật là cụ tổ còn sống đó Tiên sinh bàn việc này với nhị công tử huyền y thử xem như thế nào ừ, Tôi sẽ về Hà Nội điều tra vụ này Nhưng việc này không nói cho huyền y biết Nó là bác sĩ nhận đức chẳng nên để nó dính dáng tới việc của vua sơn huyền để nói xong thì cho quỷ tăng đi đến quay sang hỏi ông quân thế thì sao ông lại muốn xem cái hàng đó vậy tôi mới vào đó rồi nó là một cái hàng u tối chẳng có đồ dùng gì đâu toàn là những đồ cũ của người xưa thôi cũng chẳng có cảnh gì đẹp cả ông quân gãi đầu nói à, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt hết nhưng mà do mất công lên núi đó rồi Thì cũng nên xem hết một lượt cho biết vậy mà à, Tôi chỉ đứng mé ngoài thôi Nghe nói dạo gian bên trong á, Thì trong đó có quỷ sẽ ám dạo thân Người nào mò vô đó Thì về sau sẽ bị chết Nên tôi cũng không dạo bao giờ Ông quân và mọi người nghe vậy Thì đều trùng mình Người trợ lý nói Ờ Hay là ta chỉ xem bên ngoài thôi xếp à Dù sao thì trong cái hang cũng đâu có gì đâu Thế nhưng ông Quân lại nghĩ khác. Ông nào có tò mò về những vật dụng bên trong hang? Cái ông đang suy nghĩ và liên tưởng tới là có thể có một kẻ nào đó đang ở bên trong và cũng có thể là Hùng đang bị giam đâu đó trong đó hoặc là bị vùi sát trong đó cũng nên. Ông Quân đáp Ờ, các anh cứ dẫn tôi tới hang là được rồi. Để xem ở đó có khó đi hay không á, rồi tính sau. Nếu mà tới đó anh không vô cũng được mà. Chứ tôi... Thầy cũng muốn vô cho thỏa trí tò mò thôi <cười> Vậy thì tùy ông thôi Thế rồi thoáng cái đoàn người Đã đứng ở ngay miệng hang Đó là một cái hang có cửa vào Trọng chừng 3 mét vuông Trong hang thấy có ánh sáng hắt ra Có thể trên trần trong hang Có nơi thoáng phía trên Để cho ánh sáng rội vô Thế là ông quân nói với mọi người Nè, có ai muốn vô hay không vậy? Cả ba nhân viên đều cùng vào Hai người đỉnh và thẳng cũng đi cùng vào trong hang Trong gian đầu tiên của cái hang khá là trồng trải Trông như một căn phòng nhỏ Phải trọng cỡ chừng 15 16 mét vuông. Trong đó có hai cái ổ trơm Và không có giường chiếu gì Mới nhìn thì có thể dễ dàng suy đoán được Có người nằm ngủ ở đây Ngoài ra cũng có một cái bàn Một bộ ấm chén để uống nước Cùng với vài cái vải Trong không trỏ là để đựng cà mắm Hay để đựng thuốc bắc nữa Rồi trong góc của hang có một cái giường, bên trên vẫn còn mấy sắp giấy, có nhiều màu, đỏ, vàng, tím thang, được chặn lên bởi đá. Trong góc bên kia lại có một cái giá treo, trên giá lũng lẳng ra một bó vật dụng gì đó bằng kim loại, nhưng không thể nhìn rõ ra nó là cái gì. Trông dựa như lưỡi câu dung ở dạng lớn, lại trông như một món binh khí của người xưa. Lúc bấy giờ định nói, ban nãy tôi cũng chỉ tham quan tới đây thôi. Ở gian này có cái lỗ thông khí trên trần Nên ánh sáng dạo được Dạo tới gian bên trong á, thì tối thui Không có gì cả Cho nên tôi không có vô Các ông có muốn đi tiếp thì tự nhiên nè Cả bốn người đều nhìn vào gian thứ hai Qua cái cửa ngắt đi vô Cái ngách này rất là nhỏ Chỉ có một người lọt được Bên trong có một màu tối đen bao trùm Gió hun hút tóc ra ngoài Làm cho bất kỳ ai đứng ở gian ngoài Cũng đều cảm nhận được Cái lạnh sởn da ở trong hang Và hoàn toàn không thể nhìn rõ được bên trong là cái gì Ba người trong đoàn đều ái ngại nhìn nhau Rồi nhìn sang ông quân dò ý Họ đều không muốn đi vào cái nơi tối thui chật hẹp đó Ông quân cũng biết ý họ Đoàn ông nói Ờ, các anh đứng ngoài này nghe Tôi vào trong một tí, rồi sẽ ra ngay Tôi có đèn pin đây rồi Nói đoàn đi thẳng tới Lách người qua cái ngách Rồi đi vào trong đến cười với ba người còn lại <cười> ông già căng dạ quá hả? Tôi thấy cái lỗ đó mà sẵn đầy ốc rồi. thôi tôi ra ngoài trước. Các anh ở lại đây ông ta nha. Ba người đi cùng đồng thanh nói. Ờ, cho chúng tôi ra chứ. ngoài này còn gì mà tham quan đâu? chợ xếp ở cửa hàng cũng được mà. thế là cả năm người cùng đi ra bên ngoài. Lại nói tới ông quân Ông chui qua cái ngách khá dễ dàng Sau đó lia đèn pin đi khắp bên trong Ồ, bên trong khá là trọng trại Trọng hơn ông tưởng tượng nhiều Nó còn trọng hơn cả gian bên ngoài Chỉ là cái lối vào nhỏ Và không có ánh sáng mà thôi Ông quân lia đèn pin đi khắp nơi Cái hàng trống trại chẳng có gì Trên trần của hang có những cái gì đó đen đen Ông xôi đèn kỹ Thì chợt cái khối đen lụ lụ đó mở mắt ra Rồi giang cánh bay xà xuống trước mặt ông. Ông Quân dội đưa tay lên đỡ, thì nó lướt ra ngoài. Quá trà là một con dơi đang ngủ. Trên Trần hang có rất nhiều con dơi đang đậu ngủ, như con vừa rồi. Không nên sôi đèn lên đó nữa. Thế là ông Quân bước lần vào bên trong, sôi đèn vào các ngốc ngắt góc cạnh bên trong của hang. Ông Quân thấy có một cái hòm gỗ, một cái thùng giá lớn. Trong thùng đó có các nhiều binh ký khác nhau như kiếm, cung thương mà tấu đào trường đào lớn ông lại soi đèn nhìn quanh lại có một cái quan tài lớn bên cạnh quan tài là ba bốn cái thùng gỗ nhỏ có một nghiên sách trong hang ngách này ngoài cái quan tài cha không có nơi nào đủ trọng để chứa một người trưởng thành cả ông quân bước lại cái quan tài ông cảm thấy hơi rung trong hang này có một cái quan tài đó không phải là điều bình thường thế nhưng bản tính can dạ của một người lăn lộn nhiều năm trong thương trận không cho phép ông bỏ qua dù là bất kỳ một chi tiết nhỏ nào mặc cho nó có đáng sợ tới đâu ông bước lại cái quan hạ cái điện pin xuống và dùng hai tay đẩy nắp quan của một bên ngay khi ông vừa đẩy nắp quan qua ông cảm nhận được có một luồng hơi lạnh xông thẳng vào người rồi từ trên trần nhà tất cả đám rơi cùng xà xuống trao bay một vọng, sau đó vọt cả ra ngoài Ông quân dòm lại vào quan tài Trong quan nó trống trơn, Không có thứ gì khác cả Tuy nhiên ông không biết Ngay khi nắp quan giờ mở ra Bên trong đã vụt ra một bóng đen Đứng sừng sững ngay bên cạnh ông Nhìn ông lâm lâm Ông quân lại tiếp tục dò dẫm sang mấy cái hồn gỗ Ông mở một cái đầu tiên Gần nhất ra xem Bên trong cất đầy sách vở Và giấy vàng, nghiêng mực Đây là dụng cụ giống như của mấy ông đồ Hay vẽ tư pháp Ông lật thử một vài cuốn sách trên cùng ra xem Thì thấy bên trong là ghi bằng chữ xưa cổ Không biết là hán tự hay là chữ nôm Lại có một số hình vẽ hoang mèo rất kỳ lạ Luôn có một bóng đen quan sát chăm chú tất cả những hành động đó của ông quân Bóng đen cất tiếng hỏi: Ông này lục sách bộ của các tổ làm gì vậy? Chợt có tiếng của một bà già trả lời À, không cần bận tâm đâu Bóng đen lại nói Có lệnh của tiên sinh huyền định, Ai mở sách cấm này thì giết chết Bà già lại trả lời À, có lệnh rồi thì cứ làm thôi Bà già lý thị vừa nói dứt câu Thì bóng đen chẳng nói gì Lẫn thẩn đi lại thùng giá để binh khí Đoạn với bàn tay dài lõm chõm Những gai xương ra lựa binh khí Sau cùng thì rút ra một cây liệu Rồi lại lửng thửng bước về phía ông quân, lúc bấy giờ vẫn đang tò mò xem xét các tợ bộ chú vàng tràn lan khắp ở mọi nơi trong thùng. Thế rồi nó đi lại, dơ triều lên, dán một nhát vào ngay giữa đầu ông quân. Bây giờ ông quân chợt thấy mặt mày hoa cả lên, có một cơn đau đầu ập đến với ông, y như lúc nãy ở ngoài kia. Ông loạn trọn ngồi bệt xuống nền đất lạnh trong hang, tay với giữ lấy cái thùng bộ chú cho khỏi té ngã giờ đã có tuổi rồi, sao dễ bị say sẩm mặt mày quá, có lẽ trong này ít khí oxy nên như thế chăng Ông quấn mắt nhắm nghiền lại, cơn chóng mặt lại ập tới, như ăn trọn lấy người đàn ông tội nghiệp. Đoàn ông giật mình cảm thấy đôi mắt của ông ngứa muốn phát điên lên. Ông mở to mắt ra, lấy hai tay dụi lia lịa vào mắt. Bóng đèn hỏi bà già. Cái gì vậy ly thị? Tướng của Kim Giang đang bắt người đâu mà? Ta đứng im coi cũng đực. Vậy là hai quỷ cùng đứng im nhìn ông quân chăm chăm. Trong bóng tối nhập nhọn của cái hàng, chúng cùng nhìn thấy đôi mắt người đàn ông đen sẫm cả đi. Từ trong mắt tràn trà lúc nhút rồi bỏ rơi lả tả xuống mặt ông, rồi rơi xuống nền đất. Dọc từ cổ ông ta hiện lên những vằn máu đen ngộm, chạy lan lên, phủ kính cả cằm, má, rồi tai, trắng, đậu. Sau đó cùng tụ về hai con mắt, Ông quân vẫn cứ lấy hai tay dụi mắt lia lẹ Chúng quỷ lại cùng nhìn thấy Từ nơi hai mu bàn tay của ông Nổ lên chi chích những tia máu đen như thế Hai con mắt ông quân ngứa muốn phát điền Cứ ngỡ là có muôn ngàn con kiến đang bò bên trong hóc mắt Ông chớp mắt liên tục Nhưng không đỡ chút nào cả Đoạn từ trong ánh nhìn của ông Thấy xuất hiện ra một bóng mờ mờ Thấy rồi một bàn tay già nua nhăn nheo đặt lên vai ông Hổ chí giọng khàng khàng của một bà già Nè ông Ông có làm sao không Ông quân vật mình nhìn Thì đứng hình hoàn toàn Hồn vía lên mây Người đang đặt tay lên vai ông là một bà già ma Khuôn mặt bà ta nhăn nhiều, Nội quan lịch lạc Hai con mắt bên nổ bên xịt Có một con mắt thòng hẳn xuống Ngỡ như sắp trước ra tới nơi Được bấu chiếu trong trọng mắt Bởi vài sợi dây nhợ lằn nhằn Còn đỏ màu máu Cái miệng bà ta méo sạch cả đi Để lộ ra bộ trăng lỗm chổm Hằng lên trên khuôn mặt nhăn nhiều dạ nua Điểm siết thêm lên đó Phần trùng trận Là cái mũi gãy lầm đôi của bà ta Ông quân thét lên một tiếng kinh hãi Rồi chợt thấy trái tim của mình Như đứng lại không còn đập nữa Rồi như có cái gì đó Đang bóp siết lấy nó thật chặt Trong lòng ngực của ông là muôn vàng bàn tay đen Đang nhào nặng lấy trái tim dạ nua của ông Một cân trụy tiêm bất thình lệnh đã đưa ông đến bờ vực của tử thần. Ông quân đổ cục xuống ngay trên nền hang. Hai tay ôm lấy ngực, miệng há hốc trà con mắt trợn tròn. Hình ảnh cuối cùng mà võng mặt của ông lưu lại được là một bà già quái cỡ đang ngồi ngay bên cạnh ông, đặt đôi bàn tay xương sổ lên vai ông mà nói Ông bạn à, sao vậy? Sau lưng bà ta là một cái bóng mờ mờ, của một con quỷ sứ đang cầm chiếc riệu màu đen của nó hòa lẫn với màu đen của hang chỉ nở ra một nụ cười lộ ra những chiếc trăng vàng chéo sáng loáng trong đêm là thấy rõ được thôi hồn ông già bảy phút ra ngoài rồi từ thân xác ông muốn vàng bàn tay đen cũng cùng buốt lên túm chặt lấy mạnh hồn ấy rồi cùng bò nát ra hồn ông quân vỡ Phụng chơi lạ tạ xuống như thể bọt xà phòng Mảnh vùng nào rơi xuống đều bị các bàn tay đen Lôi tuột trở lại vào trong xác, Cứ thế đến dầm ba bận Chẳng còn một mảnh hồn nào Lọt nổi trong ngoài cả Thế rồi quỷ đen cầm triệu cất tiếng hỏi Ai vậy? Từ sát ông quân vụt ra một bóng ma Tụ lại thành hình một con quỷ màu bạc Nó nói Tôi là tướng của Kim Giang Hiểu là Sa Đạ Nay theo lệnh bắt mạng người này Cảm ơn các vị thần của Vu Sơn đã có sự tương trợ Không cần biết ông là ai Các tiên sinh của Vu Sơn đã có lệnh Bất kể người hay quỷ thần nào vào hang này Đều phải chết cả Vậy xin lỗi nha Đoạn cầm triều chém thẳng vào xa đà Tướng bay vuốt lên không Né được nhát chém Thì đoạn nói Ờ tôi đã xin phép huyền đỉnh tiên sinh rồi Tiên sinh là ở ngay cửa hàng Các ông có thể hỏi Tôi không thèm đánh lại đâu Tôi là thần lốt giữ cửa sông Kim Giang Thuốc về nội anh linh Nếu tôi đánh lại quỷ thần các ông Không có cửa thắng được đâu Bà già lý thị Chợt cất tiếng cười mang trợ Tôi trả lời <cười> Thế mà tôi lại nhận được lệnh khác đó Huyền đỉnh tiên sinh Bảo tôi giết ông ở trong này Ngay lúc đó Thì chợ có người sọc vào lối cửa hàng, khu đèn pin loạn xạ, rồi dừng lại ngay chỗ ông quân đang nằm. Rồi ba bốn người cùng vào, giọng anh Phi thất thành kêu lên. Trời, xếp! Thế là họ cùng chạy thục mạng vào bên trong. Chỉ còn một người bước tới sau cùng, đi sát theo mé cửa hàng. Đôi mắt người ấy sáng trực trong đêm, chính là huyền đỉnh. Đoạn cười mà nói. <cười> anh Linh thì cũng chỉ là ma quỷ thôi. Làm sao chống lại huyền nhân u ẩn được chứ Nói đoạn gõ nhẹ vào vách hang ba cái Ngay lập tức từ nơi sắp quang tài trong hang Phục ra một cái lưới sắt tóm lấy chân bóng ma xa đạ Từ trên trận hang đổ sập xuống Một chiếc lồng sắt chụp thẳng cho người đó Bên ngoài lồng khâm đầy bùa chú Các bùa chú trong hầm cũng phát sáng bay lên giữ lấy Xa Đà bị bắt ngay Chẳng kịp trốn chạy bây giờ đám người nháo nhác cả lên vì tới ôm lấy ông quân sếp bất tỉnh làm sao như thế này nè nhanh đưa sếp ra ngoài đội cứu thương đi thấy trời họ mỗi người một tay kéo ông quân ra ngoài chật vật mãi cũng qua được cái ngách rồi dần dần qua cả chỉ còn một mình Huyền Định ở trong hàng việc cứu thương cấp bách nên chẳng ai để ý tới anh ta cả Huyền Định ổn đỉnh bước lại chỗ cái thùng giá đựng binh khí rồi rút ra một ngọn giáo dài đoạn bước tới nơi cái lòng đang giam hồn của Sa Đà. Sích này là sích yết minh, lòng này là lòng yết minh. Đây là thuật của tiên tử Trương Thiên Lăng, Bạch Hạc lập ra. Đừng nói tới anh linh, kể cả phương linh, thánh thần, bị lòng này ướp vào rồi thì cũng không thoát được đâu. Yết minh, thuật trấn yểm chất mạnh. Từ bộ yết minh vào tay của người huyền nhân Có đủ công năng Tiên tử Trương Tiên Lăng Người Trung Hoa Sang Việt Nam dạy đạo Sống vào thời nhà Trần Việt Nam Nhà Tống Nguyên Trung Hoa Thành lập tra phái Bạch Hạc Sơn ở Bắc Việt Là tổ sư của phái huyền thực phía Bắc Tương truyền người này là hóa thân của con hạt trắng Thường biến thành hạt trắng Và bay lượng Ngao du sơn thủy Quá tra ngay từ đầu huyền đỉnh đã biết được Sa Đà Là loài anh linh Có phép bám chính căn Thường ẩn sâu vào chính căn của người bị nhiễm Không dễ gì lôi ra được Lại có phép lây nhiễm rất mạnh Nếu một bản thể chết đi Thì các bản thể khác đều cách cảm được ngay Nên cần phải có các thứ đồ chùng Và bùa chú trấn yểm trong hang Do các đời tổ truyền lại Mới bắt được nó Và giam hộp của nó Không cho nó cách cảm với các bản thể khác Vì thế mà định mới dụ ông quân Đi vào trong cái hang núi này bám chính căn loại phong linh bình thường đều có chính căn tụ trong bệnh nhân người thầy pháp phá được chính căn này là bắt được phong linh nhưng loại anh linh đã tu cao hơn cho nên con nào đã có phép bám chính căn thì nó có thể tùy ý thay đổi vị trí của chính căn trong cơ thể của người bệnh bản thể của nó phát ra từ chính căn đi theo đường mạch máu nên cho dù thầy pháp có phá chính căn đi thì cũng không trừ được nó bản thể của nó lại theo đường máu Mà lan truyền trong người bệnh nhân Rồi đậu lại tạo ra chính căn ở một nơi khác Dí như sa đà tạo ra chính căn trong cơ thể ông quân ở tráng Nhưng sau này là dồn về mắt Cuối cùng là dồn về tim Mà chiết ông quân bởi cân trị tim Các huyện nhân và thầy Pháp nếu không thực sự giỏi Và am hiểu về loài này Mà tùy tiện đánh vào chính căn của nó Thì phá nát nội tạng của bệnh nhân Mà không trừ được nó Dẫn đến bệnh nhân bị nguy hại hơn nhiều lần Huyền đỉnh là tiên sinh của Vu Sơn nên có yếu thuật, lại có mắt pháp nhìn biết được loài này và có đủ kiến thức để hiểu về nó nên mới dụ nó vào hang. Do biết rõ trừ khi là nó tự thoát ra thì không bắt được nó. Lây nhiễm còn gọi là phép phân thân. Đây là phép chuyên của loài anh linh được phong danh hiệu thần. Các loại quỷ thần bình thường không có được. Anh linh có phép này thì ám cho người bệnh nhân sau đó dễ dàng phân tách ra để ám tiếp lên những người khác hay có quan hệ thân mật, đụng chạm cơ thể với bệnh nhân, đặc biệt là những người cùng huyết thống với bệnh nhân như cha mẹ, anh chị em ruột, cô cậu, con cái. Ban đầu thần lốt chỉ ám lên người cậu lông, nhưng chỉ có phép này mà ám được lên hết cả gia đình của cậu. Các bản phân thân lại cách cảm được với nhau, cho nên nếu bắt được xa đà, Thì các bạn trên những người khác cũng cách cảm được Tuy nhiên trong hang của Vu Sơn Có nhiều trấn yểm, Sa Đà bị giam trong lưới Yết Minh Cho nên các bạn kia không cách cảm được sự việc Do đó huyền đỉnh Dụ ông quân vào hang Rồi mới bắt Sa Đà Bây giờ Sa Đà lơ lẫn trong lòng Nhìn huyền đỉnh đứng đối diện Và nói Bạn nãy tôi hỏi Ông dạ chỉ có quan hệ gì với Vu Sơn hay không Thì tiên sinh không nói Nếu nói thì tụi đầu dám làm như thế Này ông già kia đã dính thần chú rồi Kiểu chị cũng chết thôi Tiên sinh làm như thế này có nghĩa lý là cái gì chứ Tao đâu quan tâm việc nó sống chết như thế nào Vậy thì tại sao phải dùng kế hẹn này mà bắt tôi Phú Sơn và Kim Giang có thân tình Tôi lại cư xử với tiên sinh một mực giữ lễ Chẳng dám phạm hiếu Thưa gửi kính cẩn Nên chẳng thể hiểu được <cười> mày làm sao mà hiểu được tao thừa biết mày lên núi này cốt chỉ là do thám cho những kẻ có quyền ở Kim Giang mà thôi bọn mày đã đánh hơi được thằng em tao là bác sĩ cứu chữa cho nhà kia nên mới nhân tiện việc đó mà do thám ngược lại em tao về phù Sơn này chứ gia đình kia chỉ là một nhà thường chúng mày bắt khi nào chẳng được hạ tất gì phải chờ lâu như thế Chúng mày muốn nhân lúc núi này vắng tổ vắng thần Mà chiếm lấy nơi địa lên sao Ờ Việc lớn của các huyền nhân Tôi nào biết gì Mà dám làm thế Tôi mang mệnh thủy Giữ xong là đã đủ rồi Nào dám phạm đến núi phục Nếu không tin tiên sinh đưa tôi về kim giang đối chứng đi Mày lừa trẻ con hay sao hả Tiên sinh nên biết Tôi là con của thần Kim Giang Tôi có bốn phách thể Hôm nay tiên sinh viết phách thể của tôi Cũng chưa chiếc được tôi đâu Ta cho còn gặp lại nhau nữa đó Hơn nữa vu Sơn và Kim Giang Có mối quan hệ thân thiết Tiên sinh không coi quỷ thần ca gì Cũng để mặt Ngọc Mẫu mà tha cho Huyên đỉnh lại cười vang Cho nói <cười> vu Sơn giữ hiếu gì Ngọc Mẫu Còn chúng mày chỉ là bọn tôm tép Theo bóng cao biển Cũng dám mang danh ngọc mẫu tra hù dọa tao sao Tưởng huyện dân Vu Sơn Là thứ trẻ nít chắc Mặc cho mày là công tử dưới sông Chứ có đến thần sông Kim Giang lên đây Tao nào có sợ Bất cứ ai vào cái hang núi này Biết bí mật của Vu Sơn Đều phải chết cả Kể cả là người hay là quý thần Sa đà còn nang định biện bạch thêm Nhưng huyện đỉnh không nghe nữa Đoạn cầm ngọn giáo dài Đâm thẳng cho bóng ma đang bay trong lòng Yết Minh Xa đà bị lòng phép hiểm Không chạy đi được đằng nào Kêu lên một tiếng oán hận Rồi tan hộp đi Đoạn hồn trụm xuống Tụ lại dần thành hình con trắng đen ngồm Nằm trên mặt đất Đến quay lại nói với hai quỷ Ông già kia chết chắc rồi Mặc kệ ông ta đi Xích ma ở lại đây giữ núi Lý Thị theo tao về Hà Nội tìm cụ tổ. Bóng đen cầm triều tên xích ma nhận lệnh, đoạn đi lại cấm lại cây triều về cái thùng giá đựng binh khí. Trời bốc xác ma của con trắng Sa Đà ném vào trong quan, rồi chui vào trong đó đóng nắp lại. Bây giờ bà già tên Lý Thị nói: Từ Tiên sinh, nếu cụ tổ còn, chẳng có lý gì lại không về núi Vu cả. Người đó chưa chắc đã là cụ tổ Lời của con quỷ này có tin được hay không? Hiện tại về lại đó thì nguy hiểm lắm Tuy chúng không cách cảm được nhau Nhưng chúng sẽ nhận ra được cái phần thần thức Đi theo ông già này Bị chết trên phù sân Biết tiên sinh tài giỏi Nhưng cũng nên đề phòng Nhị công tử thông minh kiệt xuất Chỉ bằng bàn việc này với nhị công tử đã <cười> Huyền Y nó làm bác sĩ, để cho nó sống cuộc đời riêng của nó đi. Việc tìm cứu tổ để mình tao là đủ. Dù có một khi vọng nhỏ nhòi nhất cũng phải cứu thôi. Nói đoạn bước thẳng ra ngoài, bà già liền tăng theo đi ngay.